Ông xong thư, tôi đi liền tới chỗ cậu chủ, báo cho cậu biết là cô em gái đã đến trại đồi, và gửi thư cho tôi tỏ lòng thương cảm đối với bệnh tình của Lincoln, cùng niềm tha thiết mong muốn gặp cậu, với lời cầu ước được cậu chuyển tới càng sớm càng tốt, một dấu hiệu tha thứ nào đó thông qua tôi. Tha thứ à? Lincoln nói, tôi chẳng có gì để tha thứ cho nó, Elena. Chiều nay chỉ có thể sang thăm trại đòi nếu chị muốn. Và hãy nói với nó rằng, tôi không giận, mà chỉ buồn là đã mất nó, nhất là tôi không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ hạnh phúc. Tuy nhiên, không thể đặt vấn đề tôi đến thăm nó được. Chúng tôi đã dĩ nhiễn bị cách chia, và nếu nó thực sự muốn giúp tôi, thì nó hãy thuyết phục cái tên côn đồ nó lấy làm chồng đi khỏi vùng này. Thế cậu không viết thư cho cô ấy, dù chỉ là một lá thư nhỏ sao? Tôi hỏi, giọng cầu khẩn. không Cậu đáp, không cần thiết. Sự giao lưu của tôi với gia đình Helfgrip sẽ phải hạn chế như sự giao tiếp của hắn với gia đình tôi. Tất nhiên sẽ không có chuyện ấy đâu. Sự lạnh nhạt của cậu Edgar làm tôi rầu lòng hết sức. Và suốt dọc đường từ ấp đi, tôi bóp ấp nghĩ xem làm thế nào gia tăng thêm tình cảm vào những điều cậu nói khi tôi truyền đạt lại. Và làm thế nào giảm nhẹ việc cậu từ chối viết thư, dù chỉ một vài dòng để an ủi Isabella. Tôi dám chắc cô đã ngóng tôi từ sáng. Tôi thấy cô nhìn qua cửa sổ mắt cái khi tôi đi ngược lên lối đi đắp cao trong giường. Tôi gật đầu với cô, nhưng cô thụt vào như thể bị theo dõi. Tôi vào nhà, không gõ cửa. Ngôi nhà xưa kia vui tươi, giờ bày ra một cảnh tượng u ám, ảm đạm chưa từng thấy. Tôi phải thú thật là, nếu tôi ở vào địa vị cô, thì ít ra tôi cũng đã quét tước sàn lò sưởi và lấy phất trần lau bàn. Nhưng cô đã lây cái tinh thần chỉnh mãn bao quanh cô rồi. Bộ mặt xinh đẹp của cô xanh sao và đờ đẩn. Tóc cô dũi ra, mớ thì rủ xuống ngay đuổng. Mớ thì cẩu thả quấn quanh đầu. Có lẽ cô không đụng đến sim áo từ chiều hôm trước. Hartley không có ở đó. Ông Heathcliff ngồi ở một cái bàn, lật mấy tờ giấy trong sổ tay, nhưng khi tôi xuất hiện, ông ta đứng dậy, chào hỏi tôi rất thân mật, và đẩy ghế mời tôi ngồi. Ông ta là thứ duy nhất có vẻ tương tất ở đó, và tôi nghĩ chưa bao giờ ông ta trông khá hơn thế. Hoàn cảnh đã xoay chuyển tình thế của họ đến nỗi một người lạ chắc chắn sẽ nghĩ. Ông là một người dòng giỏi quý phái, còn vợ ông là một cô ả nhét nhát hoàn toàn. Cô xăm xăm tiến đến chào tôi và chìa tay đón lá thư mong đợi. Tôi lắc đầu. Cô không chịu hiểu cử chỉ đó mà cứ lẳng nhãn theo tôi đến một cái tủ buffet và thì thầm đòi tôi đưa ngay cho cô cái gì tôi mang tới. Hale Cliff đoán được ý nghĩa những cử chỉ của cô và nói. Nếu chỉ có cái gì dành cho Isabella... Mà chắc chắn là chị có đấy, Nelly, thì hãy đưa luôn cho cô ấy đi, không cần phải bí mật. Chúng tôi không có gì bí mật với nhau cả. Ồ, tôi chẳng có gì hết. Tôi trả lời, nghĩ bụng, tốt nhất là cứ nói bén sự thật ra ngay. Cậu tôi bảo tôi nói với em gái cậu là hiện tại đừng nên chờ đợi cậu viết thư hoặc đến thăm. Thưa cô, cậu tôi gửi đến cô tình thương yêu. Lời chúc cô hạnh phúc và sự tha thứ về nỗi đau buồn cô đã gây ra. Nhưng cậu nghĩ, sau lần này, nhà bên ấy và nhà bên đây nên thôi đi lại với nhau, vì có tiếp tục cũng chẳng mang lại được cái gì. Môi, bà Heathcliff khẽ rung lên và cô quay về chỗ ngồi bên cửa sổ. Chồng cô đứng trên sàn đá trước lò sưởi cạnh tôi và bắt đầu hỏi về Catherine. Tôi kể cho ông nghe về bệnh tình của mợ tới mức tôi cho là thích hợp. Bằng cách hỏi dặn, ông ta moi ở tôi hầu hết những sự việc liên quan đến nguyên nhân gây bệnh. Tôi đổ lỗi cho mợ, mà đó là đích đáng, tự mình rước lấy bệnh vào người, và kết luận với hy vọng rằng ông ta sẽ theo gương cậu linh tên mà tránh dây vào gia đình cậu trong tương lai, dù là vì thiện ý hay ác ý. Mợ linh tên giờ mới đang hồi phục. Tôi nói, mợ sẽ chẳng bao giờ còn được như trước, nhưng mợ đã thoát chết. Và nếu ông thực sự quý trọng mợ, thì ông hãy tránh đi, đừng gặp mặt mợ nữa. Không, ông nên ra khỏi vùng này hoàn toàn. Để ông khỏi phải nuối tiếc, tôi xin nói để ông biết mợ Catherine Linh tên ngày nay khác cô bạn cũ Catherine Onser của ông như cô tiểu thư đây khác với tôi vậy. Bên ngoài mợ thay đổi nhiều, tính nết lại càng khác xưa. Và người đàn ông mà do cần thiết, buộc phải là bạn đời của mợ, từ nay về sau sẽ chỉ giữ được tình thương yêu bằng kỷ niệm về con người xưa kia đã từng là mợ, bằng tình nhân đạo chung và ý thức về bổn phận mà thôi. Rất có thể, Heathcliff nhận xét, cố gượng làm vẻ bình tĩnh, rất có thể là chủ của chị không diện được gì khác, ngoài tình nhân đạo chung và một ý thức về bổn phận để dựa vào. Nhưng chị có tưởng tượng được rằng tôi sẽ bỏ mặt Catherine cho bổn phận và tình nhân đạo của anh ta không? Và chỉ có thể so sánh tình cảm của tôi đối với Catherine với tình cảm của anh ta không? Trước khi rời khỏi nhà này, chị phải hứa thu xếp cho tôi một cuộc hội kiến với nàng. Dù chị ưng thuận hay từ chối, tôi cũng sẽ quyết gặp nàng. Chị nói sao nào? Nè ông Hercliffe, tôi đáp ông không nên làm như vậy. Ông sẽ không bao giờ được tôi làm trung gian để thực hiện điều đó đâu. Một cuộc đụng độ giữa ông và cậu chủ tôi dứt khoát sẽ giết chết mợ đấy. Điều ấy có thể tránh được nếu chị vui lòng giúp tôi, ông ta nói tiếp. Và ví dụ như có nguy cơ xảy ra chuyện ấy. Ví dụ như anh ta là nguyên nhân gây thêm một rắc rối nhỏ nào cho đời nàng. Ừ, tôi nghĩ nếu thế, thì tôi sẽ có lý do chính đáng để đi đến những hành động cực đoan. Tôi mong chị đủ thành thật để nói cho tôi hay, liệu mất anh ta, Catherine có đau đớn lắm không? Tôi chỉ sợ làm nàng đau đớn mà chùng tay thôi. Đó, chị thấy sự khác biệt giữa tình cảm của hai chúng tôi. Nếu anh ta ở vào địa vị tôi và tôi ở vào địa vị anh ta, thì dù tôi có ghét anh ta bầm gan tím ruột, tôi cũng không bao giờ dơ tay đánh anh ta. chỉ có thể không tin, tùy chị. Tôi sẽ chẳng bao giờ cấm anh ta tiếp xúc với nàng, chừng nào nàng còn muốn giao thiệp với anh ta. Khi nào nàng hết quý mến anh ta, lúc đó tôi sẽ rứt tim anh ta ra và uống máu anh ta. Nhưng cho đến lúc đó, nếu chị không tin tôi, là chị không hiểu gì tôi cả. Cho đến lúc đó tôi thà chết dần chết mòn, chứ không đụng đến một sợi tóc trên đầu anh ta. Vậy mà, tôi ngắt lời. Ông chẳng hề ấy nấy khi phát giở hoàn toàn một hi vọng bình phục hẳn của mợ tôi, bằng cách sen mình vào ký ức mợ giữa lúc mợ đã gần quên, và bằng cách lôi kéo mợ vào một cuộc náo động đảo điên mới, đầy bất hòa và đau khổ. Chị cho rằng nàng đã gần quên tôi à? Ông ta nói, ồ Nelly, chị thừa biết là nàng không hề quên. Chị cũng biết như tôi rằng, cứ nghĩ đến linh tên một, thì nàng nghĩ đến tôi nghìn lần. Vào thời kỳ khốn khổ nhất của đời tôi, tôi đã từng lo như vậy. Cái nỗi ấy ám ảnh tôi hoài khi tôi trở về vùng này vào mùa hè năm ngoái. Nhưng chỉ khi nào nghe chính miệng nàng cam đoan, tôi mới chịu thừa nhận cái ý khủng khiếp ấy lần nữa. Và lúc đó thì Linh Tên sẽ chẳng nghĩ lý gì, cũng như Heidli, cũng như tất cả những giấc mơ tôi đã mơ, tất cả sẽ chẳng có nghĩa lý gì nữa. Hai từ sẽ bao quát tương lai tôi. Cái chết và địa ngục Cuộc đời sau khi mất nàng sẽ là địa ngục Tuy nhiên tôi thật là điên Nên mới có lúc tưởng rằng Nàng quý trọng lòng quyến luyến của linh tên hơn tình tôi Dù hắn ta có yêu với tất cả sức lực con người còn cõi của hắn Thì trong 80 năm hắn cũng không yêu được bằng tôi trong một ngày Và Catherine cũng có một trái tim sâu thẳm như tôi Nếu cái máng ngựa trước gọn được biển cả Thì hắn mới đủ sức một mình độc quyền toàn bộ tình yêu thương của nàng. Sợ, khéo lắm, nàng chỉ yêu quý hắn hơn con chó hay con ngựa của mình một chút thôi. Hắn đâu có cái gì để được yêu như tôi. Làm sao nàng có thể yêu ở nơi hắn, cái mà hắn không có? Catherine và Edgar yêu như bất cứ cặp uyên ương nào. Isabella kêu lớn, đột nhiên sôi nổi lên. Không ai có quyền nói theo cách ấy, và tôi không chịu im lặng ngồi nghe người ta dèm pha anh tôi đâu. Anh cô cũng rất yêu mến cô, phải không? Herrgriff nhận xét, dễ dĩu cợt, vậy mà hắn phủi tay, mặc cho cô trôi nổi giữa đời một cách mau mắng kỳ lạ. Anh ấy không biết tôi đau khổ thế nào, tôi không nói cho anh tôi biết điều đó. Vậy là cô đã nói với hắn một điều, điều gì cô đã viết thư cho hắn, phải không? Để báo cho anh ấy biết là tôi đã thành hôn, tôi có viết thư, ông đã thấy bức thư đó thôi. Và từ đó không viết gì thêm, phải. Cô tôi trông súc đi đến thảm hại vì điều kiện thay đổi. Tôi nhận xét, rõ ràng trong trường hợp cô, tình yêu của một phía đã không toại Tôi có thể đoán được là phía nào, nhưng có lẽ tôi không nên nói ra. Nhưng tôi thì đoán là chính phía cô ấy đấy. Health Cliff nói, cô ấy xa sút đến độ, chỉ còn là một con mẹ nhét nhát. Cô ấy chóng chán lạ thường trong việc cố gắng làm vừa ý tôi. Chắc chị khó mà tin được, nhưng quả thật, ngay hôm sau khi cưới, cô ấy đã khóc lóc đòi về nhà. Dù sao đi nữa, nếu đừng quá yểu điệu thanh tân thì cô ấy sẽ rất hợp với ngôi nhà này, và tôi sẽ chú ý không để cô ấy bôi nhọ tôi bằng cách lang thang lết thết ra ngoài. Ông ạ! Tôi đáp, tôi mong ông lưu tâm rằng cô tôi, nay là bà Healthcliffe, vốn quen được chăm non hầu hạ, rằng cô đã được nuôi nấng như một cô gái duy nhất trong gia đình, ai cũng sẵn sàng chiều chuộng phục dịch. Ông nên để cho cô tôi có một hầu gái dọn dẹp gọn gàng mọi thứ quanh cô, và nên đối đãi cô cho tử tế. Dù ông nghĩ về cậu Edgar thế nào thì mặc lòng, ông cũng không thể nghi ngờ sự yêu thương cuồng nhiệt của cô tôi chẳng vì thế mà cô đã bỏ cả lầu son gác tiếc cùng những người thân yêu để tự nguyện theo ông về ở cái nơi hoang tàn như thế này sao à cô ta bỏ những thứ ấy vì một ảo tưởng cô ta hình dung tôi là một anh hùng tiểu thuyết lãng mạn và chờ đợi ở sự tận tâm hiệp sĩ của tôi những chiều chuộng vô độ tôi khó có thể coi cô ấy là người có lý trí được Vì cô ấy cứ khăng khăng một mực dựng lên một ý niệm hoang đường về tính cách tôi và hành động theo những ấn tượng mà cô ôm ấp. Nhưng theo tôi cuối cùng, cô ấy cũng bắt đầu hiểu tôi rồi đấy. Giờ tôi không còn thấy những nụ cười và điệu mặt ngớ ngẩn kheo gợi tôi lúc đầu, cũng như cái thói ngu dại không biết đường nhận ra là tôi thật sự nghiêm túc khi góp ý về sự mê muội của cô và về bản thân cô. Đối với cô, phát hiện ra được rằng tôi không yêu cô là cả một cố gắng kỳ diệu để đi đến chỗ sáng suốt. Đã có lúc, tôi tưởng không bài học nào dạy được cô điều đó. Tuy nhiên, kết quả học tập vẫn còn kém, bởi vì sáng nay cô mới tuyên bố rằng tôi đã thực sự thành công làm cho cô ấy căm ghét tôi, cứ như đó là một tình khủng khiếp ấy. Một thành tích của Hạt Quỳnh, thực tế tôi cam đoàn với chị đấy. Nếu được như thế thì tôi xin cảm ơn. Liệu tôi có thể tin lời xác nhận của cô không, Isabella? Cô có chắc là cô căm ghét tôi không? Nếu tôi bỏ cô một mình nửa ngày, liệu cô có đến thở dài và nói ngon nói ngọt với tôi không? Và tôi dám nói là cô ấy những muốn tôi tỏ vẻ hết sức dịu dàng trước mặt chị, phô bày sự thật là làm tổn thương đến cái thói hợm hỉnh của cô. Nhưng tôi bất cần ai biết cuộc tình duyên này chỉ hoàn toàn một phía, và tôi không bao giờ nói dối cô ấy một lời về điều đó. Cô không thể kết tội tôi đã tỏ ra một chút gì dịu dàng lừa phỉnh. Điều đầu tiên cô ấy thấy tôi làm khi ra khỏi ấp là treo con chó nhỏ của cô lên, và khi cô xin tôi tha cho nó, lời đầu tiên tôi thốt ra là ước sao mình có thể treo cổ tất cả mọi sinh vật quan hệ với cô, trừ một. Có lẽ cô ấy tưởng ngoại lệ ấy là bản thân mình, nhưng không sự thô bạo nào đã làm cô ấy ghê tẩm. Tôi chắc rằng cô bẩm sinh ngưỡng mộ những sự thô bạo, miễn là tấm thân ngà ngọc của cô được đảm bảo không bị thương tổn. Thế đấy, cái con chó cái thẻo não đê tiện, đầu óc hèn hạ đó mà lại mơ tưởng được tôi yêu thì có phải là tột độ, tột cùng của phi lý, của ngu xuẩn chính hiệu không? Hãy nói với chủ chị Nellie à. Rằng cả đời tôi chưa gặp gì kinh tẩm như cô ta. Thậm chí cô ấy bôi nhỏ cả cái tên linh tên nữa. Và đôi khi tôi đã nhẹ tay đi chỉ vì thiếu sáng kiến mới trong việc thí nghiệm xem cô ta có thể chịu được những gì mà vẫn khấm nấm bò lết lại một cách nhục nhã. Nhưng chị cũng nói với hắn rằng tôi triệt để giữ trong giới hạn của pháp luật để trái tim kẻ làm âm và quan tòa của hắn được thanh thản. Cho đến nay, tôi đã tránh không cho cô ấy chút quyền nhỏ nào để đòi được ly hôn. Giả chăng, cô ấy cũng khỏi cần ai giúp đỡ mới bỏ được tôi. Nếu cô ấy muốn đi, thì có thể đi. Hành hạ cô ấy thì cũng khoái đấy, nhưng chẳng bỏ cái nỗi phải chịu đựng sự có mặt của cô ấy. Ông Heathcliff và đó là những lời của một người điên đấy. Rất có thể vợ ông tin rằng ông điên, và vì thế cô ấy đã chịu đựng ông cho đến nay. Nhưng giờ đây, ông đã nói là cô tôi có thể đi, chắc hẳn cô sẽ lợi dụng sự cho phép ấy. Thưa cô, chắc cô không bị bùa mê đến độ tự nguyện ở lại với ông ta chứ. Hãy cẩn thận đấy Ellen, Isabelle đáp, mắt long lanh giận dữ. Nhìn vẻ đó, không ai còn có thể nghi ngờ thành công hoàn toàn của chồng cô trong việc cố gắng chuốt lấy sự cam ghét. Chớ có tin một lời nào của hắn? Hắn là một con quỷ dối trá, một con quái vật chứ không phải là người. Bữa trước, hắn đã nói với tôi là tôi có thể rời bỏ hắn và tôi đã thử làm thế, nhưng tôi không dám lặp lại nữa. Có điều chị Ellen à, chị sẽ hứa là không nhắc lại với anh tôi hoặc Catherine một tiếng nào trong câu chuyện bỉ ổi của hắn. Dù giờ dĩnh thế nào, hắn cũng chỉ muốn đẩy Edgar đến chỗ tuyệt vọng. Hắn bảo hắn lấy tôi nhằm mục đích nắm được quyền năng chi phối anh tôi. Nhưng hắn sẽ không đạt được điều đó đâu, thà tôi chết chứ hắn không đạt được điều đó đâu. Tôi chỉ mong thậm chí cầu nguyện rằng hắn có thể quên sự thận trọng ma quỷ của hắn mà giết tôi đi thôi. Điều vui thích duy nhất tôi có thể tưởng tượng đó là chết hoặc nhìn thấy hắn chết. Thế đấy, với lúc này thế là đủ, Hawcliff nói, nếu chị được triệu đến tòa án, chị hãy nhớ lời ăn tiếng nói của cô ta nhé Nelly. Và hãy nhìn kỹ cái dĩa mặt kia, cô ta đã gần đến mức hợp với sở nguyện của tôi. Không, bây giờ cô chưa đủ tư cách là người hộ vệ về, về chính mình đâu. Isabelle à, và tôi, với tư cách là người bảo trợ hợp pháp của tôi, tôi phải quản chế cô, cho dù cái nghĩa vụ ấy có ngấy tẩm đến đâu đi chăng nữa. Đi lên gác, tôi có chuyện phải nói riêng với Elendin. Không phải lối này, tôi đã bảo lên gác kia mà. Chà, đây là đường lên gác, nhảy con. Ông ta tướng lấy cô, đẩy ra khỏi phòng và quay lại lẩm bẩm. Tôi không thương xót, không thương xót. Con sâu càng giảy dụa, tôi càng muốn giẫm nát ruột nó ra. Nó như một cơn đau mọc răng tinh thần ấy. Càng nhức nhối bao nhiêu, tôi càng nghiến giữ bấy nhiêu. Ông có hiểu nghĩa chữ thương xót là gì không? Tôi vừa nói, vừa hấp tấp đội mũ vào. Trong đời ông, đã bao giờ ông cảm thấy một chút tình thương không? Bỏ cái mũ xuống, ông ta ngắt lời khi thấy tôi định bỏ đi. Chị chưa đi được. Lại đây, Nellie, tôi phải thuyết phục hoặc cưỡng bức chị giúp tôi thực hiện quyết tâm gặp Catherine và ngay lập tức không trì hoãn. Tôi thề rằng tôi không tính chuyện hại ai cả. Tôi không muốn gây rối loạn gì hết, cũng chẳng muốn chọc tức hay xúc phạm ông Linton. Tôi chỉ mong muốn được trực tiếp nghe nàng nói, nàng hiện ra sao, tại sao nàng bị bệnh, và hỏi xem tôi có thể làm gì có ích cho nàng. Đêm qua, tôi đã ở trong giường bên ấp 6 tiếng đồng hồ, và đêm nay tôi sẽ trở lại đó. Đêm nào tôi cũng sẽ lãng giãn ở đó, và hàng ngày nữa, cho đến khi nào tôi gặp được cơ hội lẻn vào. Nếu Edgar Linton bắt gặp tôi, tôi sẽ không ngần ngại đánh gục hắn và cho hắn đòn đủ để liệm đi trong khi tôi ở đó. Nếu bọn đầy tớ của hắn chống cự lại, tôi sẽ dọa và xua chúng bằng những khẩu súng này. Nhưng ta thử kiếm cách tránh cho tôi khỏi chạm trán với chúng hoặc với chủ chúng như thế chẳng hơn sao. Và chị có thể làm điều đó dễ dàng. Tôi sẽ báo cho chị biết khi nào tôi tới, rồi hãy thấy nàng có một mình, chị có thể để cho tôi bí mật liễn vào và canh giác cho đến lúc tôi đi khỏi. Với lương tâm hoàn toàn yên ổn, vì như vậy chị sẽ ngăn được hiểm hại. Tôi phản đối việc sắm dai phản thùng đó trong nhà của chủ tôi. Ngoài ra, tôi dạch rõ tính chất độc ác, ích kỷ của việc ông ta nhằm phá hoại sự yên tĩnh của mợ linh tên để thỏa mãn riêng mình. Sự việc bất thường nhất cũng làm mợ tôi giật mình đau đớn đấy. Toàn thân mợ bây giờ là thần kinh, mợ không thể chịu nổi sự bất ngờ đâu. Tôi chắc chắn thế. Đừng có gặn nữa ông à, nếu không tôi sẽ buộc phải nói cho cậu tôi biết ý định của ông, và cậu sẽ có biện pháp bảo đảm giữ chắc nhà mình, cùng những người trong nhà chống lại mọi sự đột nhập vô cớ như thế. Trong trường hợp ấy, tôi sẽ dùng biện pháp giữ chắc chị. Help Cliff thốt lên, chị sẽ không rời khỏi đồ gió hú cho đến sáng mai. Bảo rằng Catherine không chịu nổi việc gặp mặt tôi thì quả là chuyện săn bậy. Còn về điểm làm nàng bị bất ngờ thì tôi không muốn thế. Chị sẽ chuẩn bị cho nàng, hỏi nàng xem tôi có thể đến được không. Chị nói là nàng không bao giờ nhắc đến tôi và không ai nhắc đến tôi với nàng bao giờ. Thử hỏi nàng có thể nhắc đến tôi với ai chứ, nếu như tôi là một đề tài bị cấm trong ngôi nhà ấy. Nàng nghĩ tất cả bọn các người đều là do thám cho chồng nàng. Ôi! Tôi không chút nghi ngờ gì cả giữa đám các người nàng đang sống trong địa ngục bằng sự im lặng của nàng như bằng vào bất kỳ cái gì tôi đoán được nàng cảm nghĩ ra sao chỉ bảo nàng không thách thỏm và có vẻ lo âu đó phải chăng là bằng chứng sự yên tĩnh chị nói là tâm trí nàng bất ổn làm thế quái nào mà khác đi được trong cái cảnh cô lập khủng khiếp của nàng ra cái kẻ ti tiện vôị ấy săn sóc nàng gì bổn phận Và lòng nhân đạo Vì lòng thương và bác ái Khác nào hắn trồng một cây sồi trong chậu hoa Mà lại mong nó đâm chồi nảy lộc Hắn tưởng tượng có thể khôi phục sức khỏe của nàng Trên miếng đất những săn sóc hời hợp của hắn Ta hãy giải quyết luôn nhé Chị sẽ ở lại đây Để tôi phải chiến đấu với liên tên và đầy tớ của hắn Mở đường đến với Catherine Hay chị sẽ là bạn tôi, như từ trước đến nay chị vẫn là thế, và làm những gì tôi yêu cầu. Hãy quyết định đi, bởi vì không có lý do gì để tôi lần lửa thêm một chút nào nữa, nếu chị vẫn cứ một mực giữ cái bản chất xấu cứng đầu cứng cổ ấy. Thế đấy ông lót hút à? Tôi hết cải lý, lại than giảng, và thẳng thường từ chối ông ta có đến năm mười lần, nhưng rốt cuộc, ông ta ép tôi đi đến một thỏa thuận. Tôi phải cam kết mang một bức thư của ông về cho mợ tôi và nếu mợ tôi ưng thuận tôi hứa sẽ báo cho ông biết lần vắng nhà sau đó của linh Khi ấy, ông ta có thể đến và tự tìm cách vào nhà. Tôi sẽ không có ở đó và các gia nhân của tôi cũng sẽ vắng mặt. Thế là phải hay là bậy đây? Tôi e rằng đó là bậy, mặc dù tiện lợi. Tôi ngỡ mình chịu quy phục thì sẽ tránh được một cơn bùng nổ mới. Và cũng nghĩ là nó có thể tạo được một cơn bột phát tốt cho bệnh tâm thần của Catherine. Rồi nhớ đến những lời cậu Edgar nghiêm khắc quả trách tôi về tội đưa chuyện, và tôi cố dẹp mọi ấy nấy về điểm đó bằng cách khẳng định 5 lần 7 lượt rằng sự phản bội lòng tin này, nếu nó đáng gọi nặng lời như thế sẽ là lần cuối cùng. Dù sao, chặng đường trở về của tôi cũng buồn hơn lúc đi. Tôi bồn trồn biết bao trước khi dám quả quyết đặt bức thư vào tay mờ tên. Nhưng mà ông Kenneth đến kia rồi, tôi phải xuống báo cho ông ấy biết là ông đỡ lắm rồi, chuyện của tôi lê thê theo chữ chúng tôi thường nói, và sẽ giúp ông tiêu đi một buổi sáng nữa. Lê thê và ảm đạm, tôi nghĩ trong khi người đàn bà đom hậu xuống tiếp bác sĩ, và không hẳn thuộc loại tôi cần chọn để mua vui, nhưng không sao, từ những ngọn cỏ đắng của bà Din Tôi sẽ tinh lọc ra những phương thuốc lành mạnh, và trước hết, tôi phải coi chừng sức mê hoặc ẩn náu trong đôi mắt lấp lánh của Catherine Healthcliffe mới được. Tôi sẽ là một miếng mồi kỳ lạ, nếu tôi ngọt trái tim cho con người trẻ trung đó, và nếu cô con gái lại là sự tái bản của bà mẹ. Lại hết một tuần nữa, cứ mỗi ngày một thêm hồi sức, và gần mùa xuân hơn. Giờ đây tôi đã nghe hết câu chuyện về người láng giềng của mình, vào nhiều buổi khác nhau, tùy theo bà quản gia của tôi có thể dành thời gian giữa những công việc quan trọng hơn. Tôi sẽ tiếp tục thuật lại theo lời của bà, chỉ hơi cô đúc một chút thôi. Nói chung, bà là một người kể chuyện rất hay và tôi nghĩ mình không tài gì hoàn thiện thêm được phong cách của bà. Đến tối, bà kể cái buổi tối sau khi tôi sang thăm trại đời Tôi biết ông Halcliffe đã ở quanh đây, y như thể chính mắt tôi đã nhìn thấy vậy, và tôi tránh không ra ngoài vì vẫn còn mang bức thư của ông ta trong túi và không muốn đe dọa hoặc quấy rầy thêm nữa. Tôi đã quyết định không trao thư trước khi cậu chủ tôi đi đâu đó vì tôi không thể đoán được phản ứng của Catherine khi nhận thư sẽ như thế nào. Thành thử ba ngày đã trôi qua mà thư vẫn chưa tới tay mợ Ngày thứ tư là Chủ nhật, và tôi mang thư vào trong buồn mợ sau khi cả gia đình đã đi nhà thờ. Còn lại một gã đầy tớ để coi chừng nhà cùng với chúng tôi. Chúng tôi thường lệ cứ khóa chắc các cửa trong những giờ làm việc, nhưng vào dịp này thời tiết ấm, rất dễ chịu, nên tôi để cửa mở toan, cũng là để thực hiện lời cam kết, vì tôi biết ai sẽ đến. Tôi viện cớ mợ rất muốn ăn cam, bảo gã đầy tớ chạy vào làng kiếm ít trái. Mai sẽ trả tiền. Anh ta đi với tôi lên gác. Mở liêm tên, trong chiếc áo dài lụng thụng màu trắng, vai quàng một chiếc khăn sang nhẹ, ngồi thu vào một góc khung cửa sổ mở như thường lệ. Bộ tóc dài, dày dặn đã tỉa bớt từ đầu trận ốm. Giờ mở chỉ chảy thành từng biếm tự nhiên rủ trên Thái Dương và trên cổ. Vế ngoài của mở thay đổi, như tôi đã nói với Health Cliffs. Nhưng khi mỡ bình thản thì trong sự thay đổi ấy dường như lại có vẻ đẹp siêu phàm. Ánh chớp lué của đôi mắt đã nhường chỗ cho một vẻ dịu dàng mơ mộng và buồn mang mát. Lúc ấy tưởng như chúng tôi không nhìn vào vật xung quanh nữa mà đang theo dõi ở phía bên kia, tích xa phía bên kia, có thể nói là ngoài cõi dương gian này. Lại nữa, một bộ mặt xanh sao của mợ dẻ bơ phờ đã biến mất khi mỡ lại có da có thịt. Cùng cái thần sắc lạ kỳ do trạng thái tâm thần, một mặt khiến ta xót xa nghĩ đến những nguyên nhân gây nên nông nổi này, mặt khác càng tăng thêm mối quan tâm thương cảm mà mợ khơi dậy trong lòng mọi người. Và đối với tôi, cảm giác này đã đành là bất biến, nhưng đối với bất kỳ ai trong thấy mỡ, có lẽ cũng thế, những nét đó bác bỏ những dấu hiệu hiển nhiên hơn của sự hồi phục, và in lên mỡ con dấu định mệnh suy tàn. Một quyển sách để mở nằm trên cửa sổ trước mặt mờ, gió thoang thoảng chốc chốc lại làm lật phật những trang giấy. Tôi chắc Tên đã để nó đấy, vì mờ chẳng bao giờ giải trí bằng cách đọc sách hay bất kỳ loại công việc gì. Và cậu thường bỏ hàng giờ để tìm cách làm mờ chú ý vào một đề tài gì đó, trước kia giống là thứ tiêu khiển của mờ. biết rõ mục đích của cậu và trong những lúc đỡ rầu rĩ hơn, Mỡ bình thản chịu đựng những cố gắng của cậu Chỉ dạch rõ sự nhọc công vô ích đó Bằng cách thi thoảng nén một tiếng thở dài chán ngán Cuối cùng ngăn cậu lại bằng những cái hôn Và nụ cười buồn bã nhất Vào những lần khác Mỡ dùng dằn đi Và giấu mặt vào hai bàn tay Hoặc thậm chí giận dữ đẩy cậu ra Sau đó cậu thận trọng để mỡ yên Vì biết chắc là chẳng được việc gì Trimerton vẫn đang ngân nga và tiếng suối chảy đầy đặn ngọt ngào trong thung dẫn đến như vỗ về an ủi. Đó là một nhạc điệu dịu dàng thay thế cho tiếng rì rào của dòm lá mùa hè. Âm thanh ấy giờ đây chưa có, nhưng khi cây cối ra lá, nó sẽ ác tiếng suối chảy quanh ấp. Ở đồi gió hú, bao giờ nó cũng gian lên vào những ngày yên ắng sau một cuộc tan băng lớn hoặc một đợt mưa liên tục. Và trong khi lắng nghe, Catherine nghĩ tới đồi gió hú ấy là giả sử như mợ có nghĩ hoặc có để tai nghe gì không. Nhưng mợ vẫn có cái nhìn mơ hồ xa xăm tôi đã nói ở trên, chứng tỏ không hề nhận biết mọi điều vật chất, dù bằng tay hay bằng mắt. Thưa mợ linh tên, mợ có thư này. Tôi nói, khẽ dúi nó vào bàn tay đặt trên đầu gối. Mợ phải đọc ngay lập tức vì cần phải trả lời. Tôi bẻ xi si gắn nhé. Ừ, mợ trả lời, không thay đổi hướng mắt nhìn. Tôi bốc thư, thư rất ngắn. Bây giờ, tôi nói tiếp, mợ đọc đi. Mợ rụt tay lại để nó rơi xuống, tôi lại đặt nó vào lòng mợ và đứng đợi đến khi nào mợ vui lòng đưa mắt nhìn xuống. Nhưng cái động tác ấy bị lần lửa hoài, nên cuối cùng tôi phải hỏi lại. Thưa mợ, để tôi đọc cho mợ nghe nhé. Của ông heo clip gửi đấy một cái giật mình một ánh mắt bối rối nhớ lại và cuộc gi lộn để sắp xếp ý nghĩ mở nhất bức thư lên và có vẻ đọc thật kỹ đến chữ ký mở thở dài Tuy nhiên tôi thấyờ vẫn chưa nắm được ý nghĩa gì khi tôi hỏi xem mở định trả lời như thế nào thì mà chỉ đưa tay chỉ vào tên người gửi và ra giết nhìn tôi vẽ buồn bã dò hỏi phải Ông ta muốn gặp mợ đấy. Tôi nói, đoán là mợ cần có người diễn giải. Lúc này, ông ta đang ở trong giường và nóng lòng muốn biết câu trả lời tôi sẽ mang tới. Trong khi nói, tôi nhận thấy một con chó to nằm trên bãi cỏ đầy nắng bên dưới, dễn tay lên như sắp sủa, rồi lại cựp tay xuống và dãy đuôi báo hiệu có một người lại gần mà nó không coi là xa lạ. Mợ linh tên ngã người về phía trước và nín thở nghe ngóng. Phút sau, một tiếng chân đi qua hành lang ở cửa vào. Ngôi nhà rộng mở quá cám dỗ đối với heo Cliff, khiến ông không cưỡng nổi ý muốn bước vào. Rất có thể ông ta cho rằng tôi có ý muốn lẫn tránh lời hứa, cho nên ông quyết định trông cậy vào sự táo bạo của chính mình. Háo hức, căng thẳng, Catherine đâm đâm nhìn về phía cửa vào phòng mình. Ông ta không tìm đúng phòng ngay, mở ra hiệu cho tôi dẫn ông vào. Nhưng ông tìm thấy trước khi tôi ra tới cửa Và chỉ một hai bước sải Đã ở bên mờ Ghi chặt mờ trong tay Trong khoảng 5 phút Ông ta không nói Cũng chẳng lỏng tay ôm Tôi dám nói là riêng thời gian đó Ông ta đã hôn nhiều hơn cả Trong quãng đời về trước Nhưng mà chính mờ tôi đã hôn ông trước Và tôi thấy rành rành là Ông hầu như không chịu đựng nổi nỗi đau, cực độ Phải nhìn thẳng vào mặt mờ Ngay khi trong phía mờ Ông đã tin ngay như tôi rằng không có triển vọng gì hồi phục hẳn. Số mợ đã định, chắc chắn là phải chết. Ôi Cathy! Ôi cuộc đời tôi! Làm sao tôi có thể chịu nổi cái nông nổi này? Câu đầu tiên ông ta thốt ra bằng một giọng không cần che đậy sự tuyệt vọng. Và lúc này, ông trân trân nhìn mợ một cách gia viết đến nỗi Tôi tưởng chính cường độ của cái nhìn ấy sẽ khiến ông trào nước mắt. Nhưng đau đớn chỉ đốt cháy đôi mắt ấy, chứ không làm nó tan thành lệ. Sao nào, Catherine nói, ngã người ra sau và nhìn lại ông ta, dần tráng đột nhiên u ám. Tính khí mỡ này chỉ là một cái chồng chóng gió, luôn luôn thay đổi bất thường. Held Cliff, anh và Edgar đã làm vỡ nát tim tôi đấy. Và cả hai đều đến than giảng sự tình với tôi, như thế các anh mới là những người đáng thương ấy. Tôi sẽ chẳng thương các anh đâu. Đừng hòng. Các anh đã giết tôi và nhờ đó mà béo tốt phương phi lên. Tôi nghĩ vậy đó. Sao mà anh khỏe mạnh làm vậy? Anh định sống bao nhiêu năm nữa sau khi tôi ra đi? Health Clip đã quỳ gối xuống để ôm lấy mợ. Ông ta định đứng lên nhưng mợ nắm lấy tóc dằn ông ta xuống. Tôi ước gì tôi nắm giữ được anh. Mợ chua chát nói tiếp. Cho đến khi cả hai chúng ta cùng chết. Tôi bất cần anh đau khổ như thế nào. Tôi chẳng bận tâm đến những đau khổ của anh. Tại sao anh lại không phải đau khổ chứ? Chính tôi mới đau khổ. Liệu anh có quên tôi không? Liệu anh có sung sướng không khi tôi nằm trong lòng đất? 20 năm nữa, liệu anh có nói, Đây là một Catherine Onser. Cách đây đã lâu, tôi yêu nàng và khổ sở vì mất nàng. Nhưng đó là dĩ dãng. Từ đó, tôi đã yêu nhiều người khác, các con tôi bây giờ thân thiết với tôi hơn chính nàng trước kia, và khi chết, tôi sẽ không mừng gì sắp đến với nàng, tôi sẽ buồn vì phải tự giả chúng. Liệu anh có nói như thế không, Health Cliff? Đừng có dằn dặt tôi đến nước tôi cũng phát điên lên như em. Ông ta kêu lên, giật đầu ra khỏi, tay mở và nghiến răng kèn kẹt. Đối với một kẻ bàn quan, hai người tạo thành một hình ảnh kỳ lạ và dễ sợ. Rất có thể Catherine coi cõi trời là một nơi lưu đầy đối với mình, trừ phi cùng với thể xác khả dông, mợ trút bỏ luôn cả tính cách tinh thần cũng khả dông. Sắc diện mợ mang một vẻ hàng học điên cuồng, và nơi gò má trắng bệt, làng môi nhợt nhạt mất máu, và ánh mắt long lanh, mợ còn giữ trong những ngón tay nắm chặt, một phần những lọn tóc mà mợ đã túm lấy. Còn bạn mợ, trong khi chống một tay đứng dậy, tay kia giỡn lấy cánh tay mợ, và cái trữ lượng dịu dàng êm ái nơi ông ta quá thấp so với yêu cầu của thể trạng mợ. Đến nỗi khi ông buông ra, tôi thấy bốn nốt bầm còn in rõ trên làn da xanh sao. Phải chăng em bị quỷ ám, ông ta nói tiếp, mang rợ, nên mới nói với tôi như vậy khi em đang hấp hối chứ. Em có nghĩ rằng tất cả những lời đó sẽ thành những dịch sắc nung đỏ vĩnh viễn ăn sâu vào ký ức tôi sau khi em từ giả tôi không? Em thừa biết em đã không thành thật khi nói rằng tôi giết em và Catherine. Em cũng biết rằng khi nào tôi quên đi đời mình thì mới quên được em. Lòng ích kỷ ma quái của em chẳng lấy làm thỏa mãn sao khi mà em an nghỉ, còn tôi thì quằn quại trong những cực hình của địa ngục. Tôi sẽ chẳng thế nào an nghỉ, Catherine rền rỉ. Chợt nhớ ra tình trạng suy nhược cơ thể của mình do cảm thấy tim đập lộn xộn không đều và cuồng loạn đến mức có thể nghe và nhìn thấy được trong cơn kích động thái quá. Mở không nói gì thêm cho đến lúc dứt cơn kinh phát, rồi mở lại tiếp tục dịu dàng hơn. Health Cleaver, em đâu muốn anh phải đau đớn hơn em. Em chỉ ước sao chúng mình không bao giờ xa nhau, và từ nay về sau, nếu có lời nào của em làm anh khổ tâm, thì hãy nghĩ rằng dưới đất sâu em cũng khổ tâm như thế, và hãy vì em mà tha thứ, hãy lại đây và quỳ xuống nữa đi nào. Anh chưa bao giờ hại em trong đời. Không, nếu anh ấp ủ lòng giận dữ, thì cái đó trong ký ức sẽ còn tệ hơn những lời cay nghiệt của em. Anh có lại đây nữa không? Nào! Hell Cliff đi đến sau ghế mợ và cúi xuống, nhưng không để mợ thấy bộ mặt nhợt nhạt gì xúc động của mình. Mợ oan người quay lại nhìn, nhưng ông ta không chịu quay ngoắt đi. Ông bước tới chỗ lò sưởi lặng lẽ đứng đó, xây lưng lại với chúng tôi. Mở Linton đưa mắt theo dõi ông ta ngờ vực. Mọi cử động đều đánh thức dậy một cảm giác mới trong mợ. Sau một lát ngừng và một cái nhìn kéo dài, mở lại lên tiếng nói với tôi bằng một giọng chán ngán bất bình. Ôi Nelly, chị thấy đấy, anh ta không lúc nào mũi lòng để giữ cho tôi khỏi phải xuống mồ. Ôi, người ta, người ta yêu tôi như thế đấy. Thôi, có được cái xá gì, đây không phải là health clip của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn yêu health clip của tôi và sẽ mang chàng theo tôi. Chàng đã ở trong hồn tôi. Xét cho cùng, điều làm tôi khó chịu nhất là cái nhà tù tan nát này. Tôi ngấy cái cảnh giam cầm ở đây lắm rồi. Tôi mong sao thoát ra để đến với cái thế giới huy hoàng kia và luôn luôn ở trong đó. Không phải chỉ thấy nó mờ mờ qua hàng nước mắt và khao khát nó qua những bức tường của một trái tim đâu, mà thật sự ở cùng nó và bên trong nó. Nèo chị nghĩ rằng chị sung sướng và may mắn hơn tôi. Đầy sức khỏe và thể lực, chị ái ngại cho tôi, nhưng chẳng bao lâu rất sớm thôi, điều đó sẽ khác đi đấy. Tôi sẽ ái ngại cho chị, tôi sẽ vượt qua và dượt lên trên tất cả các người, một trời một dực. Tôi chẳng biết lúc đó liệu chàng có ở gần bên tôi không. Mở nói tiếp với riêng mình. Mình nghĩ là chàng muốn thế, heo clip thân yêu, anh không nên giận dỗi thế. Lại đi em đi nào, have creep. Đang lúc bối rối mờ đứng dậy vịn tay vào ghế bàn, nghe thấy lời kêu gọi tha thiết đó, ông ta quay lại phía mợ, coi bộ hết sức tuyệt vọng. Mắt ông ta mở to và đẫm ướt, cuối cùng rồi những tia cuồng nhiệt vào mợ. Ngực ông ta phập phòng, giật thon Họ đứng tách nhau một lúc, thế rồi loan quanh thế nào, tôi hầu như không kịp nhìn thấy. Catherine nháy một cái, ông ta đỡ lấy mợ và họ kết chặt vào nhau trong một cái ôm gì, mà tôi tưởng mợ chủ tôi khi buông ra, ắc chẳng còn sống nổi. Thật vậy, dưới mắt tôi, mợ như bất tỉnh ngay tức khắc. Ông ta gieo mình xuống chiếc ghế gần nhất và khi thấy tôi hấp tấp lại gần để xem mợ có ngất không. Ông răng ken két với tôi, sủi bọt mép như một con chó điên và lấy mợ về mình, với vẻ tham lam bò bò dữ của quý. Tôi cảm thấy như mình đang ở bên một sinh vật cùng giống, xem ra ông ta không hiểu những lời tôi nói với ông, cho nên tôi đứng tách ra và ngậm miệng, rất bối rối. Một cử chỉ của Catherine làm tôi nhẹ người, mở đưa tay lên biếu lấy cổ heo Cliff và áp vào má ông, trong khi ông ta vừa phủ lên mở những vuốt ghe cuồng khấu, vừa nói như điên như vậy. Em đã dạy cho tôi biết em đã tàn nhẫn như thế nào, tàn nhẫn và trả giá. Tại sao em đã coi khinh tôi? Tại sao em đã phản lại chính trái tim mình? Tôi chẳng nói lời an ủi nào đâu. Em đáng phải chịu thế. Em đã tự giết mình. Phải, em có thể hôn tôi và khóc, và môi ở tôi những cái hôn, những dòng nước mắt. Chúng sẽ làm em tàn rùi. Chúng sẽ đầy đọa em. Em đã yêu tôi. Vậy thì em có quyền gì mà bỏ tôi? Quyền gì? Trả lời tôi xem. Mà bỏ tôi để dâng theo cái sở thích khốn khổ em cảm thấy đối với linh tên, bởi vì, trong khi không một thứ gì Thượng Đế hay quỷ sa Satan có thể gây ra, lầm thang hay sa súc hay là chết, chiêu rẽ nổi đôi ta, thì em, chính em, đã làm nó tan nát và đồng thời làm tan nát luôn cả trái tim tôi. Ừ, tôi khỏe đấy, thế lại càng tệ hại hơn cho tôi. Tôi có muốn sống không? Tôi sẽ là cái kiểu sống gì? Khi mà em, ôi lạy chúa, ai còn thiết sống khi mà hồn mình đã ở dưới mồ chứ? Để cho em yên, để cho em yên. Catherine nức nở, nếu em đã làm sai điều gì, em đáng chết vì lỗi lầm đó, thế là đủ. Anh cũng đã bỏ em, nhưng em không rách móc giày vò em. Em tha thứ cho anh, vậy anh hãy tha thứ cho em chứ. Thật khó mà tha thứ. Và nhìn vào đôi mắt kia, sờ nắng đôi bàn tay hao gầy kìa. Ông ta đáp, hôn tôi đi, và đừng để tôi phải nhìn thấy mắt em. Tôi tha thứ những gì em đã gây ra cho tôi. Tôi yêu kẻ sát hại tôi, nhưng kẻ sát hại em thì làm sao tôi có thể yêu thương được chứ? Họ im lặng, mặc dấu vào nhau và ràng rụa nước mắt của nhau. chí ít tôi nghĩ rằng cả hai cùng khóc vì hình như Hellcrip có thể khóc trong những dịp trọng đại như thế này. Trong khi đó, mỗi lúc tôi mỗi thêm bồn trồn, vì buổi chiều qua nhanh, người đầy tớ tôi sai đi, giờ đã về. Dưới ánh mặt trời ngã về tây trên thung lũng, tôi có thể nhận rõ một đám người tụ tập đông dần lên bên ngoài cổng nhà thờ Trimerton. Lễ chầu xong rồi, tôi báo, cậu tôi sẽ có mặt ở đây trong vòng nửa tiếng nữa. Hell Cliff lầm bầm một câu rủa và ghi Catherine chặt hơn, mở không hề nhúc nhích. Chẳng mấy chốc... Tôi thấy một tốt gia nhân đi ngược đường về phía cánh nhà bếp. Cậu linh tên đi sau, cách không xa. Cậu tự tay mở cổng và ung dung đi lên, có lẽ khoái buổi chiều đẹp, hiêu hiêu gió, êm ái như mùa hè. Giờ cậu đã, đã đến đây rồi, trời ơi! Tôi kêu lên, xuống nhanh lên nào, đi lối cầu thang đằng trước sẽ không gặp ai đâu, mau lên, mau lên, và hãy nán lại trong lùm cây, cho đến khi cậu vào hẳn trong nhà đã nhé. Tôi phải đi thôi, Kathy, Hellcliff nói, tìm cách gỡ ra khỏi vòng tay người bạn gái, nhưng nếu tôi còn sống, tôi sẽ gặp lại em trước khi em ngủ, tôi sẽ không cách xa cửa sổ em đến năm thước. Anh không phải đi, mở đáp nếu giữ ông ta thật chặt với tất cả sức tàn của mình. Anh không được đi, em đã bảo mà. Một giờ thôi, ông ta khẩn khoảng. Một phút cũng không, mở trả lời. Tôi phải đi, linh tên lên ngay bây giờ. Kẻ đột nhập hốt hoảng nằn nì. Ông ta hẳn đã có thể đứng dậy và gỡ tay mỡ ra nếu dùng sức. Nhưng mà túm lấy bám chặt, mặc lộ một quyết tâm điên cuồng Không, mỡ thét lên. Ôi, đừng đi, đừng đi. Đây là lần cuối cùng. Edgar sẽ không đụng đến chúng ta đâu. Hellcliff, em sẽ chết. Em sẽ chết mất thôi. Thật là điên rồi Anh ta kia kìa. Hellcliff kêu lên, rồi ngồi phịch trở lại. Shh, em yêu. Shh. Catherine, tôi sẽ ở lại mà, nếu anh ta bắn tôi trong khi tôi ôm em như thế này, tôi sẽ thở hơi cuối cùng với một lời ban phước trên môi. Và thế là họ lại xoắn chặt vào nhau, tôi nghe thấy cậu chủ tôi lên cầu thang, mồ hôi lạnh toát chảy từ trán tôi xuống, tôi thất kinh. Ông lại đi nghe những lời mê sản của mợ ấy ư. Tôi giận dữ nói, mợ có biết mình nói gì đâu. Ông định hại mợ, vì mợ không còn đủ trí khôn để tự chủ đấy hả? Đứng dậy đi, ông có thể tự do ngay lập tức. Đây là hành động ma quái nhất của ông từ xưa đến nay đấy. Và chúng tôi đến đi tâm hết thôi. Cả cậu chủ, mợ chủ lẫn người hầu. Tôi dặn tay kêu trời. Nghe tiếng ồn, cậu Linton càng rảo bước. Giữa lúc cuốn cuồng, tôi thật sự mừng rỡ khi nhận thấy hai cánh tay Catherine đã buông thỏng, đầu rũ xuống. Mợ ấy ngất. Hoặc là chết rồi, tôi nghĩ, càng tốt, thà mở chết, còn hơn là lai nhai một gánh nặng làm khổ tất cả mọi người xung quanh. Edgar nhảy bổ tới vị khách không mời, mặt tái nhợt dị kinh ngạc và giận dữ. Tôi không biết cậu định làm gì, xong kẻ kia lập tức chặn đứng mọi biểu thị, bằng cách đặt cái hình người bất động như chết rồi vào trong tay cậu. Nhìn đây, ông ta nói, nếu ông không phải là quỷ, thì hãy cứu cho nàng trước đã. Rồi hẳn nói với tôi, Heathcliff bước vào phòng khách và ngồi xuống. Cậu Linton gọi tôi lại, và phải rất khó khăn sau khi dùng nhiều cách. Chúng tôi mới làm cho mợ hồi tỉnh. Nhưng mợ hoàn toàn ngơ ngẩn. Mợ thở dài, rên rỉ, và chẳng nhận ra ai. Edgar, trong nỗi âu lo vì mợ, quên bản người bạn đáng ghét của mợ. Tôi thiệt không, nắm lấy cơ hội sớm nhất. Tôi tới gần yêu cầu ông ta đi khỏi, Cam đoan rằng Catherine đã đỡ, và sáng mai tôi sẽ cho biết mở qua đêm nay như thế nào. Ừ, tôi đồng ý ra khỏi nhà. Ông ta đáp, nhưng tôi sẽ ở lại trong giường, và Nelly, sáng mai chị nhớ giữ lời hứa đấy nhé. Tôi sẽ ở dưới những cây thông rụng lá kia. Coi chừng đấy, kéo tôi trở lại lần nữa đấy, dù linh tên có nhà hay không. Ông ta đưa mắt liếc nhanh qua cửa phòng hé mở, và chỉ khi biết chắc những điều tôi nói là đúng, Ông mới chịu giải thoát cho ngôi nhà khỏi sự hiện diện suối quẩy của mình. Vào khoảng 12 giờ đêm hôm đó, bé Catherine mà ông đã gặp bên đồi gió hú ra đời. Một hài nhi đẻ non mới 7 tháng coi cọc, và 2 giờ sau thì người mẹ chết. Không một lần nào hồi tỉnh tới mức thấy nhớ Hellcliff hoặc nhận ra Edgar. Nỗi điên đầu của cậu tôi trước tổn thất này là điều quá đau đớn. Chẳng nên kể lễ dài dòng làm gì, những hậu quả sau này của nó chứng tỏ cậu buồn khổ sâu sắc tới chừng nào. Theo con mắt của tôi, một điều quan trọng nữa khiến cậu càng phiền muộn, Mợ không để lại cho cậu một kẻ thừa kế. Tôi lấy làm tiếc về chuyện đó, trong khi nhìn đứa bé mồ côi yếu ớt, và thầm trách ông cụ linh tên về việc lập di chúc, để lại tài sản cho con gái mình. Đó chỉ là tính thiên vị tự nhiên mà thôi, chứ không cho con gái của con trai cụ. Tội nghiệp con bé ra đời chẳng hề được chào mừng. Nó có thể gào khóc đến chết, cũng không ai mãi may bận tâm trong những giờ đầu tiên này của cuộc đời. Sau này, chúng tôi phải chuột lại sự lơ là ấy. Nhưng mới chào đời ra, nó đã thiếu tình thân, rồi kết thúc của nó dễ thường cũng như vậy. Sáng hôm sau, bên ngoài huy hoàng và tươi vui, ánh mang mai lọt vào, dịu bớt qua những bức mạnh của căn phòng lạnh lẽ, và nhộm đẫm chiếc giường, cùng người nằm trên đó một dần sáng ngọt ngào, êm ái. Edgar ngã đầu trên gối, mắt nhắm nghiền. Những nét trẻ, đẹp của cậu hầu như cũng mang vẻ chết chóc, không khác gì cái nét của hình hài bên cạnh cậu, và hầu như cũng đờ đẫn như thế. Nhưng ở cậu là sự im lặng của nỗi đau đã kiệt, còn ở mợ là sự bình yên hoàn toàn. Trán mợ phẳng phiêu, mí mắt khép chặt, môi như mỉm cười. Không một thiên thần nào trên trời có thể đẹp hơn dáng vẻ mợ lúc này, và tôi cũng chia sẻ sự yên tĩnh vô biên bao quanh chỗ mợ nằm. Tâm linh tôi chưa bao giờ ở trong một trạng thái thanh tịnh của sự an nghỉ thần tiên. Bất giác Tôi lặp lại những lời mỡ mới thốt ra mấy giờ trước. vượt qua, dập dược lên trên tất cả các người ở một trời một dực. Dù còn ở mặt đất hay đã ở trên trời, hồn mỡ giờ đang thảnh thơi bên Thượng Đế. Tôi không biết điều này có phải là một dị tính của tôi hay không, nhưng quả là hầu như bao giờ tôi cũng cảm thấy sung sướng khi thức canh trong phòng quàng người chết miễn là không phải túc trực cùng với một kẻ than khóc lồng lộn hoặc tuyệt vọng. Tôi thấy ở đây một sự an nghỉ mà cả cõi trần lẫn địa ngục đều không phá nổi, và tôi cảm thấy một đảm bảo về kiếp sau bất tận, không chút bóng tối. Cõi dĩnh cửu mà họ đã bước vào, ở đó cuộc đời là vô hạn về độ dài, tình yêu là vô hạn trong đồng cảm, và niềm vui là vô hạn trong viên mãn. Trong trường hợp này tôi nhận thấy, ngay cả một tình yêu như của cậu Linton cũng đầy ích kỷ khi mà cậu tiếc nuối sự giải thoát đầy ơn phước của Catherine đến thế. Nói cho đúng, mợ đã sống một cuộc đời ngang ngạnh và nôn nóng, nên người ta có thể ngờ vực, không biết rốt cuộc mà có đáng hưởng một cõi bình an hay không. Người ta có thể ngờ vậy những lúc suy ngẫm lạnh lùng, nhưng bây giờ trước thi hài của mợ thì không. Cái thi hài ấy khẳng định sự thư thái của chính nó, do đó dường như là một đảm bảo cho cái linh hồn đã từng trú ngụ trong thể xác ấy, cũng sẽ được thanh thản như vậy. Thưa ông, ông có tin rằng những người như vậy được sung sướng ở thế giới bên kia không? Tôi sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để biết được điều đó. Tôi không trả lời câu hỏi của bà Đinh mà tôi cho là có phần không chính thống. Bà lại kể tiếp. Nhìn lại cuộc đời Catherine Linton, tôi e rằng chúng ta có quyền nghĩ là mợ được thế. Nhưng thôi, ta hãy để mặt mợ và đấng hóa công. Cậu chủ tôi trông như đang ngủ. Một lát sau khi mặt trời mọc, tôi đánh bạo rời khỏi phòng và lén ra chỗ không khí trong lành mát mẻ. Đám gia nhân tưởng tôi đi để rủ cơn buồn ngủ sau một đêm dài thức canh. Kỳ thực động cơ chính của tôi là ra gặp ông Heathcliff. Nếu ông ta đã ở lại cả đêm trong lùm cây thông rụng lá, thì hẳn ông không nghe thấy gì về sự náo động ở ấp. Họa chăng chỉ trừ tiếng phi ngựa của người được phái đến Trimaten báo tin. Nếu lại gần hơn, thì có lẽ qua ánh lửa tới tới lui lui chập chờn và những cánh cửa ngoài mở ra đóng vào liên tục. Ông ta hẳn đã có thể biết là ở trong nhà, không phải mọi sự đều ổn. Lúc ấy, tôi vừa muốn, vừa sợ tìm thấy ông. Tôi cảm thấy cần phải báo cái tin dữ và ao ước dứt điểm đi cho rồi. Nhưng làm thế nào thì tôi không biết. Ông ta đó, cách mấy thước trong thảo viên, dựa vào một cây tầng bì già, không đội mũ và tóc ướt đẫm gì sương động trên những cành đâm chồi cứ rõ tí tách quanh ông. Ông ta đã đứng lâu trong tư thế ấy, vì tôi trông thấy một đôi chim hét truyền qua truyền lại cách ông không đầy một thước. Bận biệu làm tổ, bất chấp ông ở kề cận đó. Coi ông chẳng hơn gì một khúc gỗ. Chúng bay đi khi thấy tôi lại gần, và ông ngước mắt lên nói, Nàng chết rồi, tôi không phải chờ chị mới biết đâu. Cất cái khăn tay đi, đừng có sụp xà sụp xịt trước mắt tôi, mà bắt tất cả các người đi, nàng đâu cần thứ nước mắt của các người. Tôi ái ngại cho ông ta chẳng kém gì khóc thương Catherine. Đôi khi chúng ta thực sự thương hại những kẻ không hề biết thương cả bản thân mình lẫn người khác. Thoạt nhìn mặt ông ta, tôi thấy ngay là ông đã biết cái kinh thảm khốc. Tôi chợt ngốc nghếch tưởng rằng ông đã nén tình cảm và đang cầu nguyện, vì thấy môi ông động đậy và mắt cuối nhìn xuống đất. Dân, mỡ chết rồi. Tôi đáp, nén tiếng thổn thức và lau nước mắt trên má. Đi lên thiên đàng. Tôi hy vọng thế, nơi mà mỗi chúng ta đều có thể gặp lại mợ nếu ta làm đúng như điều răng, và bỏ ác quy thiện. Dân, nàng có làm đúng theo điều răng không? Halcliffe hỏi, định dở giọng dĩu tật. Nàng có chết như một vị thánh không? Lại đây, kể đúng sự thật cho tôi nghe, như thế nào? Ông ta cố thốt lên cái tên Catherine, nhưng không nổi, và miếm miệng lại, lặng lẽ đấu tranh với nỗi đau bên trong. Đồng thời vẫn bất chấp sự thông cảm của tôi, bằng một cái nhìn hung tợn, không nao núng. Nàng đã chết như thế nào? Cuối cùng, ông lại cất tiếng Cực chẳng đã đành phải dựa lưng vào thân cây, mặc dù gan gốc có thừa, vì sau cuộc giật lộn, ông bất giác rung lên tận đầu ngón tay. Khốn khổ thân người tôi nghĩ thầm. Tim ngươi, thần kinh ngươi, nào có khác gì đồng loại? Việc gì mà ngươi phải lo giấu giếm những cái đó chứ? Lòng kêu hãnh của ngươi không thể che mắt được Thượng Đế đâu. Ngươi cứ khích cho Thượng Đế và bóp tâm can ngươi cho đến khi ngươi phải bật ra một tiếng kêu nhục nhằn. Lặng lẽ như một con chiên, tôi cất tiếng trả lời. mở thở dài một tiếng, và dũi dài như đứa trẻ chợt thức, rồi lại chìm vào giấc ngủ. 5 phút sau, tôi sợ thấy tim mỡ đập khẽ một cái rồi thôi, chẳng có gì nữa. Dạ, Và... nàng có nhắc đến tôi lần nào không? Ông ta hỏi ngập ngừng, dường như sợ câu trả lời chứa đựng những chi tiết mà ông không có gan để nghe. Mợ không tỉnh lại lần nào, không nhận ra ai từ khi ông rời mợ. Tôi nói, mợ nằm với một nụ cười dịu dàng trên nét mặt, những ý nghĩ cuối cùng của mợ phiêu diêu về những ngày vui thở xưa. Cuộc đời mợ kết thúc trong một giấc mộng êm đềm. Cầu sao cho mọi thức dậy ở thế giới bên kia cũng dễ chịu như thế? Không, cầu sao cho cô ta thức dậy trong nỗi đau quăng quại? Ông ta kêu lên, hung hăng dễ sợ, dậm chân và rền rỉ trong một cơn giận dữ tột đỉnh, bất thần, không kiềm chế nổi. Ôi trời, cô ta dối trá đến cùng, cô ta đang ở đâu? Không phải ở đó, không phải ở thiên đàng, không chết rụi, vậy vậy ở đâu? Ôi, em nói em bất cần những đau khổ của tôi. Tôi xin cầu nguyện một điều, tôi sẽ nhắc đi nhắc lại điều này, cho đến khi cứng lưỡi không nói được nữa. Catherine Onser, dầu sao em không yên nghĩ được chừng nào tôi còn sống. Em nói tôi đã giết em, vậy thì hãy ám tôi đi. Những người bị giết thường ám kẻ giết mình. Tôi tin thế. Tôi biết là xưa nay ma vẫn lang thang trên cõi trần đấy. Hãy luôn luôn ở bên tôi, với bất kỳ hình thức nào, hãy làm tôi phát điên đi, có điều là đừng bỏ mặt tôi trong cái vực thẳm này, nơi tôi không thể tìm ra em. Ôi lạy Chúa, nói sao nên lời, tôi không thể sống, thiếu cuộc đời của tôi, tôi không thể sống, thiếu hồn của tôi. Lập tức, ông đập đầu vào thân cây xù xì, vừa ngước mắt vừa gào lên, không phải như một con người, mà như một con thú dữ đang bị giáo đâm gươm xỉa đến chết vậy. Tôi nhận thấy nhiều vết máu lắm tấm quanh giỏ cây, và cả tay lẫn tráng ông ta đều giấy máu. Có lẽ cái cảnh tôi vừa chứng kiến chỉ là lặp lại những cảnh đã diễn đi diễn lại nhiều lần trong đêm qua. Điều đó chẳng mấy xúc động lòng thương nơi tôi, nó làm tôi kinh hãi. Tuy nhiên tôi không muốn bỏ lại ông ta trong tình trạng như vậy, nhưng khi trấn tỉnh lại vừa đủ để nhận thấy tôi đang nhìn, ông gầm lên ra lệnh cho tôi đi khỏi và tôi đã làm theo. Tôi không đủ tài để dỗ dành hoặc an ủi ông ta. Lễ An Tán M. Linton được định vào thứ sáu sau khi mở chết và cho đến hôm đó, linh sàng đặt trong phòng khách vẫn không động đậy được rắc đầy hoa cùng lá thơm linh tên ở luôn đó canh giữ ngày đêm không ngủ và một điều chỉ riêng tôi biết Heathcliff ở liền bên ngoài chỉ ít là các buổi đêm cũng không hề biết đến nghỉ ngơi là gì tôi không giao tiếp gì với ông ta tuy nhiên tôi biết ông rắc tâm vào nhà nếu có thể và hôm thứ ba vừa sẵn tối một lát khi cậu chủ tôi mệt quá phải rút về phòng riêng vài tiếng đồng hồ Tôi bèn ra mở một cửa sổ, xúc động bởi sự kiên trì của Heathcliff, tôi muốn tạo cơ hội cho ông dĩnh biệt lần cuối hình ảnh phai tàn của người mà ông tôn thờ. Ông không bỏ qua cơ hội ấy, lẻn vào nhanh gọn và thận trọng, không để một tiếng động nhỏ nào làm lộ sự có mặt của mình. Thật vậy, có khi chính tôi cũng không phát hiện ra là ông đã có mặt ở đó, nếu không nhận thấy tấm vải phủ mặt thi hài bị xô lệch đi và trên sàn Một loạn tóc màu vàng sáng, buộc bằng một sợi chỉ bạc, xem kỹ, tôi biết chắc mớ tóc đó được lấy từ cái hình trái tim lồng ảnh đeo ở cổ Catherine. Hellcliff đã mở vật nữ trang ấy, lấy nó ra, và thay vào bằng một mớ tóc đen của mình. Tôi bệnh hai mớ tóc lại làm một, và nhét cả vào chỗ cũ. Tất nhiên, ông Onser được mời dự đám tang em gái, nhưng ông ta không đến. Mà cũng chẳng gửi lời cáo lỗi gì cả. Thành thử ngoài chồng ra, những người đưa đám toàn là tá điền và gia nhân. Isabella không được mời. Bất ngờ đối với dân làng, nơi an tán Catherine không phải ở trong nhà thờ dưới tấm bia kỷ niệm có chạm khắc của gia đình Linton, cũng chẳng ở bên những nấm mộ của họ hàng mờ ở bên ngoài. Huyệt được đào trên một chỗ dốc xanh rờn trong một góc nghĩa địa, ở đó tường thấp đến nỗi những cây thạch nam và diệt Quốc từ đồng hoang leo lên tận bờ và nấm thang bùm hầu như phủ kín Người chồng giờ đây cũng nằm chỗ ấy mỗi người có một tấm bia giản dị trên đầu một trụ sáng xấu xí dưới chân để đánh dấu mộ mình Thứ sáu ấy kết thúc những ngày đẹp trời của chúng tôi trong một tháng, đến chiều, thời tiết thay đổi, đàn gió nam chuyển sang đông bắc, thoạt đầu mang theo mưa, rồi mưa tuyết và tuyết khô. Sang ngày hôm sau thì khó mà tưởng tượng được là trước đó đã có ba tuần lễ mùa hè, hoa anh thảo và hoa nghệ tây bị lấp dưới những đống tuyết giá, chim chiền chuyện im tiếng. Lá non của những cây nảy lộc sớm tơi tả và đen sạm lại, và ẩm đạm rét mướt thê lương, cái ngày hôm ấy trường mình tới. Cậu chủ tôi ở lì trong phòng riêng. Tôi chiếm lĩnh căn phòng khách nhỏ heo quạnh, biến nó thành nhà trẻ, và tôi đang ngồi đó với đứa bé như con búp bê oe oe trên đầu gối. Vừa đu đưa nó, vừa ngắm những bông tuyết dẫn tạc mạnh ùn lên ở khung cửa sổ không che rèm. Thì cửa lớn bỗng mở toan, một người bước vào, vừa hỗn hển, vừa cười khanh khách. Phút đầu tiên tôi thấy cấu hơn là ngạc nhiên, tôi tưởng đó là một hầu gái, bèn quát. Thôi đi nào, sao mà chị cả gan dở thói lông bông ra ở đây, cậu liêm tên mà nghe thấy thì cậu nói sao? Xin lỗi, một giọng quen thuộc đáp, nhưng tôi không biết anh Edgar đang nằm trong phòng và tôi không thể tự kiềm giữ được. Nói đoạn, người ấy tiến đến chỗ lò sưởi thở hồng học, một tay ôm mạng sườn. Tôi đã chạy một mạch từ đồi giáo hú về đây. Ngừng một lát, người đó lại nói tiếp, có đoạn tôi chạy như bay ấy. Tôi ngã không biết bao nhiêu lần. Ôi, tôi đau khắp mình mẩy, đừng có hoảng hốt, tôi sẽ giải thích ngay, chừng nào có thể. Chỉ xin chị vui lòng ra sai chuẩn bị xe chở tôi đến Dreamerton, và bảo một gia nhân kiếm dùm ít quần áo ở trong tủ của tôi. Kẻ đột nhập là Health Clip phu nhân Chắc chắn là cô không hề ở trong trạng thái cười vui Tóc cô xỏa sợi xuống dai Tuyết và nước nhỏ rồng rồng Cô bận chiếc áo dài vẫn thường mặc thời con gái Hợp với tuổi hơn là với địa vị Một cái áo hở cổ ngắn tay Không có gì trên đầu hoặc cổ Áo bằng lụa mỏng dán vào người dị ướt Chân cô đi đọc một đôi dép lê mỏng Hãy thêm vào đó một vết toạt sâu dưới tay, chỉ vì rét cống mà không chảy máu tràn trề Một bộ mặt trắng bệt đầy vết xước và bầm tím. Một thân hình tựa hồ như đứng không dẫn vì mệt nhọc. Và ông sẽ hiểu vì sao nỗi hoảng sợ lúc đầu của tôi không giảm đi là mấy khi tôi có thị giờ ngắm kỹ cô. Cô thân mến, tôi kêu lên, cô không đi đâu hết, không nghe gì hết, chừng nào cô chưa cởi bỏ hết quần áo ước Thay bộ đồ khô vào, và chắc chắn đêm nay cô chưa đi Trimaten được, cho nên tôi không cần phải sai thắng xe làm gì, nhất định là tôi sẽ đi, cô nói, dù đi bộ hay đi xe, tuy nhiên tôi không phản đối việc ăn mặc cho chỉnh tề. Dạ ôi, chị xem, nó chảy tràn xuống cổ tôi đây nè, hơi lửa làm nó cắn tôi nho nhói, cô một mực đòi tôi làm theo lệnh cô, trước khi để tôi chạm đến người. Dạ mãi sau khi bác xà ít được lệnh chuẩn bị sẵn sàng, trong khi một hầu gái bắt đầu gói ghém một số y phục cần thiết, cô mới đồng ý để tôi băng vết thương và giúp cô thay quần áo. "Bây giờ, Ellen," cô nói, "khi tôi đã làm xong xuôi mọi thứ, và cô đã ngồi trong một cái ghế trước bàn trước lò sưởi, với một tách trà đặt trước mặt, chị hãy ngồi xuống đối diện với tôi và đặt đứa bé con chị Catherine tội nghiệp ra chỗ khác. Tôi không muốn trông thấy nó." Chị chớ nên nghĩ là tôi không thương Catherine, căn cứ vào cung cách rồ dại của tôi lúc vào nhà. Tôi cũng đã khóc thảm thiết, phải hơn bất kỳ ai khác có lý do để khóc. Chúng tôi đã chia tay mà không làm lầm với nhau, chị nhớ chứ. Và tôi không thể tự tha thứ cho mình điều ấy. Nhưng mặc dù thế, cũng đừng hòng tôi thông cảm với hắn, đồ thuốc giật vũ phu. Ôi, đưa tôi cái que cười đây! Đây là vật cuối cùng của hắn tôi mang trên người đấy. Cô rút chiếc nhẫn vàng, khỏi ngón tay thứ ba, ném xuống sàn. Tôi sẽ đập nát nó. Cô nói tiếp, quốc mạnh xuống giận dữ như con nít. Rồi tôi sẽ đốt nó, và cô nhặt cái vật bị hành hạ nọ, dứt vào giữa đống thang. Đó, hắn sẽ phải mua một cái khác nếu hắn lại bắt được tôi. Hắn có thể đến đây tìm tôi, làm rầy Edgar. Tôi không dám ở lại đây, e rằng cái ý đó sẽ ám ảnh đầu óc hiểm ác của hắn. Với lại, anh Edgar cũng chẳng ơn cần gì với tôi phải không? Tôi không đến cầu xin anh giúp đỡ, cũng chẳng gây thêm rắc rối cho anh. Sự cần thiết đã buộc tôi phải đến nấu ở đây. Tuy nhiên, nếu tôi không được biết là anh không có ở trong phòng này, thì tôi sẽ chỉ dừng lại ở trong bếp, rửa mặt mũi, sưởi ấm, nhờ chị mang lại cho những thứ tôi cần và lại lên đường đến bất cứ nơi nào ngoài tầm của cái tên chết băm chết vằm kia của con quỷ hiện thân ấy. À, hắn lồng lộn mới gớm chứ, nếu mà hắn bắt được tôi. Đáng tiếc là Haidli Onser không đủ sức chọi lại hắn. Giá mà Haidli có thể trị được hắn, thì tôi chẳng việc gì phải chạy. Tôi sẽ đợi cho đến lúc thấy hắn bị đánh tan xương nát thịt. Chà, đừng có nói nhanh thế cô ơi, tôi ngắt lời. Cô làm xô chiếc khăn tay tôi buộc quanh mặt cô, khiến cho vết rạch lại chảy máu kia kìa. Cô uống trà đi, nghỉ lấy hơi, và đừng cười nữa. với mái nhà này, và trong tình cảnh của cô, tiếng cười, than ôi, lại đâm lạc lỏng, không đúng chỗ đấy. Đó là sự thật không thể chối cãi. Cô đáp, hãy nghe đứa bé kìa, nó khóc hoài khóc quỷ không ngừng, mang nó ra ngoài cho tôi, để tôi khỏi phải nghe tiếng nó khoảng một tiếng đồng hồ đi nào. Tôi sẽ không ở lại đây lâu hơn đâu. Tôi rung chuông và giao đứa bé cho một đầy tớ, rồi hỏi nguyên cớ gì đã thúc đẩy cô trốn khỏi đồi gió hú, trong cảnh ngộ vô dọng như thế, và cô định đi đâu, một khi không chịu ở lại với chúng tôi. Lẽ ra tôi phải ở lại, và tôi ao ước thế, cô trả lời, để làm anh Edgar vui, để chăm non đứa bé, đó là hai lẽ, và còn gì ấp Đức thực là nhà của tôi. Nhưng xin nói để chị biết, hắn sẽ chẳng để cho tôi ở lại đây. Chị nghĩ xem có thể nào hắn lại chịu trông thấy tôi béo ra và vui tươi, chịu thấy chúng ta yên lành mà không quyết tâm đầu độc cảnh an lạc của chúng ta. Nè, tôi lấy làm thỏa mãn được biết chắc rằng hắn ghét tôi đến mức bực dọc thực sự khi tôi ở trong tầm tai nghe mắt thấy của hắn. Tôi nhận thấy mỗi khi bước vào nơi nào có hắn, các cơ mặt hắn bất giác súng rõ lại thành một vẻ căm ghét. Phần thì do hắn biết tôi có lý do chính đáng để canh thù hắn, phần do ác cảm tự nhiên từ đầu. Nỗi thù ghét ấy đủ mạnh để khiến tôi chắc chắn rằng, ví dụ tôi có xoay sở trốn thoát được, hắn sẽ không truy đuổi tôi trên khắp nước Anh làm gì, và do đó tôi phải đi khỏi hắn. Tôi đã bỏ cái ao ước ban đầu là muốn chết vì tay hắn, tôi những muốn hắn tự giết hắn. Hắn đã thực sự dập tắt tình yêu của tôi, cho nên tôi hoàn toàn thoải mái, tuy nhiên tôi có thể nhớ lại là tôi đã yêu hắn như thế nào, và có thể hình dung lờ mờ rằng tôi vẫn có thể yêu hắn nếu... Không, ngay cả nếu hắn có say mê tôi như điếu đổ, thì cái bản chất ma quỷ vẫn cứ lòi ra bằng cách nào đó. Catherine biết rõ hắn thế, mà vẫn quý trọng yêu mến hắn như vậy, thì quả là chị ấy có một sở thích đồi bại ghê gớm. Đồ quái vật liệu có thể nào xóa hắn khỏi thế gian này và khỏi trí nhớ của tôi không? Im, im đi, ông ta là một con người. Tôi nói, cô hãy độ lượng hơn, còn có những kẻ xấu xa hơn ông ta nữa kìa. Hắn không phải là một con người, cô dặn lại, và hắn không có quyền gì đòi hỏi sự độ lượng của tôi. Tôi đã cho hắn cả trái tim, hắn đã lấy đi, dò xé cho chết, rồi quẳng lại cho tôi. Có người ta cảm thương bằng trái tim Elena, và bởi chừng hắn đã hủy hoại tim tôi, nên tôi đâu còn khả năng mặc cảm thương cho hắn. Và ngay cả nếu có thể, tôi cũng không muốn, cho dù hắn có rơn rỉ từ đây đến lúc tôi chết, và khóc ra máu mắt, tiếc thương Catherine. Không, thật vậy, tôi không thương. Đến đây, Isabella bắt đầu khóc, nhưng lập tức gạt nước mắt khỏi hàng mi, cô lại nói tiếp. Chị vừa hỏi là rốt cuộc, cái gì đã thôi thúc tôi chạy trốn ư? Tôi buộc phải tẩu thoát vì tôi đã khích được hắn nổi sung lên tới mức độ cao hơn cả sự thâm hiểm của hắn. Dùng kèm nung đỏ rứt các sợi thần kinh ra, việc đó đòi hỏi phải bình tĩnh hơn là nện vào đầu. Hắn đã bị kích động đến mức quên cả cái tính khôn ngoan quỷ quyệt mà hắn thường khoe quan và đi tới chỗ hung bạo có thể giết người như chơi. Tôi đã nếm cái vui thích chọc được hắn phát khùng, và cái cảm giác thích thú đó đánh thức bản năng sinh tồn của tôi, cho nên tôi phá củi sổ lòng. Nếu tôi lại rơi vào tay hắn lần nữa, hắn cũng sẽ thả sức báo thù cho ra trò đấy. Hôm qua, chỉ biết đấy, lẽ ra ông Onser phải có mặt ở đám tang vì thế ông đã nhịn rượu, khá tỉnh táo, có nghĩa là không đến nỗi 6 giờ sáng mới đi ngủ trong trạng thái điên khùng. Và 12 giờ trưa trở dậy vẫn say mềm. Do vậy, ông ta thức dậy yếu siêu, như muốn tự tử, chẳng thiết gì, nhà thờ hay khiêu vũ cũng vậy thôi. Và thay vì đi đưa đám, ông ngồi xuống bên lò sưởi nốc tì tì hàng cốc đầy rượu gừng hoặc brandy.